Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 25 chương 235 bán xanh ngạc bốn trưởng tôn nhị cảm thấy. Đại ca hỏi ra loại vấn đề này đâu. Một loại là thăm dò. Một loại cũng là xem xem ý nghĩ của mình. Dứt bỏ đại ca mắc có tật mệnh không nói. Đúng là một cách nam nhân ưu tú. Đáng tiếc mắc sáng này tật mệnh. Cũng là để cho người ta thổn thức không thôi à. Đại ca. Ta cảm thấy thích hợp để bọn hắn trả giá một chút là có thể Dù sao danh ngạch là có hạn Hằng năm cũng cứ như vậy một lần Đại ca nhọc nhằn khổ sở bắt lại danh ngạch Cũng không thể để cho người khác nói hai câu liền toàn bộ đưa đi Trưởng Tôn Nhị lời đến đến mọi người tán đồng Đây cũng là trưởng Tôn Nhị thông minh địa phương Dù sao lợi ích thứ này mặc kệ ở nơi nào đều tồn tại Chẳng qua là lớn nhỏ mà thôi Đại ca khả năng lo lắng chính là Chính mình sẽ không cố lấy giả tần lợi ích Hướng về người ngoài Chính mình muốn làm chính là giữ gìn tốt giả tần lợi ích Như vậy thì có thể được đến mọi người tín nhiệm Để mỗi lời này không sai Nói thế nào cũng là chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh tới Đoán chừng trong một đám người Nói nếu là vất vả đánh tới Đoán chừng cũng chỉ có giả tần một người vất vả Liên Nguyên Trần cùng Phong Điền đều là nhẹ nhàng Côn ca Vậy chúng ta là muốn cái gì đâu Phong Điền hỏi Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại thiếu cái gì Giả Côn hỏi ngược lại Hiện tại tất cả mọi người là trong một viện người Phải có ý tưởng của họ Nếu như toàn dựa vào chính mình Áp lực lớn a. Kim tệ Phong Điền vô ý thức nói ra Giả Côn khói miệng móc ra vẻ tươi cười Nhưng rất nhanh liền thu vào đừng để người vợ nhìn thấy Liền giả tần nghe được kim tể hai chữ con mắt đều sáng lên Xác thực Chúng ta học viện muốn chi tiêu Ăn cơm cũng muốn tiền Quỷ gạo dầu muối các loại đều muốn Mặc dù ta không thích kim tệ Nhưng đây cũng là một cái vật nhất định phải có Giả côn chứng chặt đàng hoàng nói ra Trước kia có mấu thân cùng cha tại Xác thực không cần lo lắng kim tệ Thế nhưng hiện tại công việc quản gia Biết kim tệ tầm quan trọng Kỳ thật thật không thích kim tệ Nhìn một chút ta tôn ca Cái kia chân thành tha thiết tầm mắt Ta tôn ca sẽ gạt người nha Không tồn tại Nói xong giả tôn ngắm người vợ liếc mắt Phát hiện người vợ ngoan ngoãn ngồi Hiểu chuyện liền yêu mến bọn ngươi giảng này Tử yên Ngươi nói chúng ta thu bao nhiêu tiền Một vị tương đối tốt giả côn hỏi Tử yên mấp máy môi anh đào giọng dịu dàng nói ra đại ca ngoại trừ chúng ta tám cái bên ngoài còn có 1992 cái xanh ngạch Nếu như chỉ bán 100 kim tể một cái cũng mới gần 20 vạn kim tệ nhưng nếu như là bán 1.000 kim tể một cái hẳn là một cách lý tưởng con số Tử yên muội muội nói không sai 1.000 kim tệ là cất bước hiện tại các học viện lớn nhập viện phí tổn tại 500 đến một ngàn không giống nhau chúng ta cái này danh ngạch thu xem như nhân tình giá một bên trưởng tôn nhị bổ sung một câu dạ côn nhẹ gật đầu phân tích không sai cái kia tốt chúng ta liền bán một vạn kim tể một cái danh ngạch trước kiếm cái mấy ngàn vạn lại nói mọi người giả côn phảng phất thấy chính mình đứng tại đống kim tể bên trong tắm gội nguyên lai like mở học viện có thể như thế kiếm tiền bán danh ngạch đơn giản liền là dễ chịu a dứt khoát về sau chuyên môn làm này một nhóm tốt liền ngoài cửa quét rác phi tuyết nghe xong cũng là xứng sờ đúng a chính mình làm sao không nghĩ tới dạng này kiếm tiền đâu không bằng dạng này chúng ta đem học viện khác viện trưởng gọi tới tới một buổi đấu giá dạng này có lẽ kiếm càng này Dạ côn đề nghị xem ra rất có kiếm tiền đầu ấp a Đại ca biện pháp này có khả năng á. Côn ca vẫn là trước sau như một ngưu bức. Phu quân thật là lợi hại ai nhan mộ nhi chống càm. Một mặt hoa si nhìn xem giả côn. Cái này khiến ta côn ca sảng đến không được. Liền ra thích người vợ này sùng bái ánh mắt. Đông tứ đáp tử đi nói cho học viện khác. Liền nói ta nơi này bán xanh ngạch. Đúng thiếu ra. Giả côn hiện tại liền đợi đến thu tiền. Đông tứ cùng đáp từ hết sức thuận lợi liền đem tin tức đưa đến. Sau đó ta ôn ca liền bị các đại viện trưởng nguyền rùa không có tóc. Cả một đời đều mọc không ra tóc. Cực kỳ giống lòng dạ hiểm độc thương ra. Thế mà dùng bán đấu giá phương thức xử lý sạch không cần đến danh ngạch mà lại cái kia hai cái đầu chọc thế mà còn ở trong học viện tuyên truyền một đợt. Cách này khiến các học sinh phá lệ hưng phấn. Hy vọng học viện tranh thủ cầm tới danh ngạch. Đông tứ cùng đáp từ xem ra vẫn rất có đầu não Màn đêm buông xuống Các bãi đã bị giả côn đổi thành tạm thời sàn bán đấu giá Đông tứ cùng đáp từ tại cửa ra vào tiếp đãi Ai nha, hoan nghênh hoan nghênh, vị viện trưởng này mời vào bên trong Vị viện trưởng này thật xuất khí A đến, mời vào bên trong Trời ạ, ngươi thật sự là viện trưởng sao cư nhiên như thế tuổi trẻ bên trong ngồi Mọi người một mặt ngốc ngốc nhìn ta côn ca, giả tần đều sợ ngây người, đại ca biến hóa thật lớn a. Ngắm lại cũng thế, dùng kiên cường để che giấu trong lòng đau nhức. À, đây không phải phó viện sao làm sao có rảnh tới giả côn trông thấy quan thanh thế mà tới. Nhìn không được muốn nói bên trên hai câu. Quan thanh ủi ủi, đêm viện, danh ngạc càng nhiều càng tốt. Đúng thế, đúng thế, mời vào bên trong. Giả tôn cảm giác buổi tối hôm nay muốn phát tài Cái kia 20 vạn kim phiếu liền cho các ngươi làm tiền tiêu vặt Nam nhân mà Không muốn nhỏ mọn như vậy Cho người vợ mua ít đồ làm sao vậy Làm sao vậy dần dần Hết thầy học viện người đều đến đông đủ Chẳng qua là nhật nguyệt học viện bên kia vẻ mặt thật không tốt a. Dù sao bị an kinh học viện cho hố Hiện tại vẫn phải dùng tiền đến mua Đặt tại người nào trên thân. Vậy cũng là khí A. Giả côn đi đến cái bàn nhỏ bên trên. Bày ra hai tay. Thật cao hứng hôm nay mọi người có thể tới nơi này. Ta cũng không nhiều lời. Lần này học viện ước định bên trong. Của chúng ta danh ngạc dùng không hết. Nhưng trong thời gian ngắn cũng chiêu không đến nhiều như vậy học viên. Cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này cho các vị học viện. Đương nhiên. Cái này cũng là lần đầu tiên phát sinh. Bất quá ta hỏi qua công chúa. Tình huống đặc biệt. Đãi ngộ đặc biệt. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Bắt đầu đi. Đứng tại cách đó không xa trưởng tôn nhị khóe miệng giật một cái. Đại ca ngươi lúc nào thì hỏi qua ta rồi nhị nhị. Đại ca hỏi qua ngươi rồi dạ tần tò mò hỏi. À. Đúng vậy A ăn ăn ăn trưởng tôn nhị cái kia bất đắc dĩ A Về sau nếu là truy cứu tới lời đại ca đơn giản quá xảo hoạt. May mắn tốt chính mình chọn là giả tần. Giả côn hiện tại cảm thấy. Trong nhà mặt có cái công chúa còn dùng rất tốt. Thánh nhân coi như biết. Cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì danh ngạch quá nhiều nguyên nhân. Chúng ta liền không từng cái từng cái đấu giá. Một trăm cây danh ngạch làm cơ sở. Một cách một vạn kim tệ Một trăm cái cũng chính là một trăm vạn kim tệ Các vị các viện trưởng Mời đi Các vị viện trưởng nhìn xem giả côn chiếc nhẫn. Nếu không phải ngươi có thần kiếm Hiện tại hẳn không thể hướng ngươi nhổ nước miếng Quá không biết xấu hổ cùng Thái Kinh học viện một dạng Một trăm vạn chỉ thấy ngồi ở hàng sau một tên viện trưởng đã ra tay rồi Cái này khiến mọi người hô to không biết xấu hổ Chúng ta nên cùng một chỗ kháng nghị loại hành vi này, khiến cho hắn nắm danh ngạch vô điều kiện điểm gả cho chúng ta. Mọi người ở đây dự định kháng nghị thời điểm. Quan Thanh đột nhiên nhấc tay. 110 vạn mọi người hít sâu một hơi. Nhật Nguyệt học viện viện trưởng nhảy dựng lên mắng. Quan Thanh ngươi còn biết xấu hổ hay không các ngươi học viện đều có danh ngạch. Ngươi còn tới đoạt tên đầu chọc này rất nguy hiểm 25 chương 236 bệnh thiếu máu quan thanh đều không phản ứng Từ tốn nói Danh ngại thứ này Xưa nay sẽ không ngại ít Ngươi 120 vạn 130 vạn quan thanh lần nữa hô Nhật Nguyệt học viện viện trưởng khí đến mặt đỏ dần Không biết xấu hổ Chúng ta Nhật Nguyệt học viện liền là nhiều tiền lấy tiền đập chết ngươi 200 vạn giả côn đều sợ ngây người Này vừa mới bắt đầu liền 200 vạn. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. 200 vạn giá cao. Quan Thanh không lên tiếng. Thế nhưng phía sau vì viện trưởng kia lên tiếng hô. 210 vạn mọi người quay đầu nhìn lại. Đây là một tên tương đối tuổi trẻ viện trưởng. Nhưng này loại tuổi trẻ là tương đối với bọn hắn tới nói. Nhưng mọi người đều biết thân phận của người này. An Khang Châu đệ nhất nhà giàu nhất có thể Tuấn Lãng mở học viện chơi liền học viện tên đều gọi Kim Bích học viện. Mặc dù cầm cái thứ nhất đếm ngược, nhưng là người khác không quan tâm, không phải liền là bị phạt 10 vạn nha. 300 vạn Nhật Nguyệt học viện tựa hồ bị dẫn điên lên điên cuồng cố tình nâng giá. 400 vạn. Có thể Tuấn Lãng ngồi tại chiếc ghế bên trên. Mang theo mỉm cười nhìn xem Nhật Nguyệt học viện viện trưởng. Đơn giản liền là một loại khiêu khích. Lúc này liền có người ở bên cạnh nhỏ giọng nói, chờ một chút, còn có rất nhiều danh ngạch, không nên cùng hắn đoạt. Tức thì tức, 400 vạn 100 cây danh ngạch cảm giác có chút thua thiệt. Giả Côn thấy không sai biệt lắm, to nhẹ một tiếng. 500 vạn Quan Thanh đột nhiên nhấc tay hô, "Cái này khiến mọi người sợ ngây người, 500 vạn a muốn hay không áp như vậy a?" Có thể tuấn lãng cười cười. Sáu trăm vạn giả côn đều nghĩ nói một câu Ông chủ đại khí sáu trăm một phần vạn lần còn có hay không kêu giá Lần thứ hai sáu trăm vạn thành giao Nguyên Trần Lấy tiền Có ngay Một tay giao danh ngạch Một tay giao tiền Nguyên Trần cầm lấy giá trị sáu trăm vạn kim phiếu Hai tay đều đang phát run Ta côn ca buổi tối hôm nay phát tài có thể tuấn lãng xem trong tay tờ giấy Trên đó viết 100 vị. Vô tư học viện. Cái này cũng quá đơn giản đi. Chỉ một trang giấy như vậy đi 600 vạn cảm giác có chút thua lỗ. Phi tuyết thấy giả côn nhẹ nhàng như vậy liền kiếm lời 600 vạn kim tệ. Cái cầm đều muốn đi trên mặt đất. Nhìn một chút chính mình. Lừa gạt đến chết đi sống lại mới như vậy điểm. Còn muốn bị người đuổi giết. Trước chúc mừng một thoáng kim bích học viện đập dưới để nhất cái trăm tên ngạch như vậy tiếp tục. Sau đó đấu giá liền không có hoa trương như vậy. Thành giao đều tải 200 vạn đến 300 vạn không giống nhau. Cái kia có. Thể Tuấn lãng hết thảy đập một ngàn cái xanh ngạch. Người nào làm người khác sao nước đố đổ vách đâu. Nhưng liền này một ngàn cái xanh ngạch. để cho ta côn Ca máu kiếm lời 4000 vạn kim tệ này đã thật to vượt ra khỏi dự tính phạm vi, mà mặt khác học viện lấy đi 900 cây xanh ngạch, thu hoạch 2000 vạn, cũng chính là lần này đấu giá hội, ta côn Ca kiếm lời 6000 vạn kim tệ này nếu như bị cha cùng mẫu thân biết, không biết lại là biểu tình gì, nhưng khẳng định là có số tiền này, mẫu thân khẳng định xem nói nói Ôn côn à, ngươi bây giờ còn nhỏ, mấu thân cho ngươi bảo quản lấy, dạ viện trưởng hẳn là còn có đi, dạ tôn cười cười, các vị viện trưởng, những cái kia vẫn phải giữ lại dự bị, thời gian cũng không sớm, các vị viện trưởng đến buồn ngủ à, Giảo hoạt đầu chọc, nguyền rủa ngươi cả một đời dài không ra mặt phát. Giả Côn từng cách từng cách đem tài chủ nhóm đưa tiến, thậm chí còn nói lần sau hoan nghênh lại đến. Tới cái rắm làm tất cả mọi người sau khi đi. Một mình hả Quan Thanh. Giả Côn lập tức cười đi đến. Phó viện. Khổ cực. Đâu có đâu có. Giả Côn đem còn lại 92 cái danh ngạch xuất ra. Quan Thanh yên lặng thu tay lại, chắp tay cười nói: "Đêm viện lần sau còn có chuyện như vậy." nhất định phải gọi ta đó là dĩ nhiên phó viện đi thong thả đêm viện sớm nghỉ ngơi một chút nhìn xem phó viện rời đi dạ côn đó là tương đương hài lòng hôm nay thu hoạch nhưng khi quay đầu thời điểm thấy mọi người trợn mắt hốt mồm dạ côn sờ lên đầu thản nhiên nói ra thời đại này không an bài một người tốt như vậy kéo giá cao đâu đúng không Phi tuyết hiện tại cảm thấy giả côn mới là một cách lừa gạt chính mình đơn giản liền là một người tốt. Vì cái gì giả côn không an bài người khác. Dù sao này loại đưa danh ngạch sự tỉnh. Tùy tiện cách nào viện trưởng đều sẽ đáp ứng. Giả côn cảm thấy. Đầu tiên là người quen. Dễ nói chuyện. Để nhị liền là an kinh học viện cửu hận cao. Chỉ cần quan thanh một hô. Tự nhiên là có người thêm tiền. như vậy, chính mình cũng không phải là phát tài nha. côn ca, ta đối với ngươi sùng bái, đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhận lấy đầu gối của ta. Đừng đừng biệt, ta không muốn làm cha ngươi. Mọi người nhất thời phát ra tiếng cười lớn, Dạ Côn cầm lấy trong tay kim phiếu, hô, người vợ tới. Phu quân diệp ly cùng Nhan Mộ nhi đi đến Dạ Côn trước mặt. Số tiền này, các ngươi bảo quản lấy. giả côn thản nhiên nói ra liền biết các ngươi hiểu chuyện chắc chắn sẽ không cầm chủ yếu là nghĩ biểu đạt một thoáng ta giả côn không phải loại kia ra thích tiền nam nhân diệp ly cùng nhăn mổ nhi một chầu nhìn xem giả côn trong lòng thật là khó chịu a nếu như bây giờ cự tuyệt phu quân đó không phải là tại đánh phu quân mặt sao dù sao nam nhân mặt mũi làm trọng Mà lại nhiều người nhìn như vậy đây. Cái kia phu quân Nếu như ngươi có cần. liền tìm chúng ta muốn. Biết không Diệp Ly tiếp nhận giả côn trong tay kim phiếu. Mà ta côn ca toàn chỉnh là vẻ mặt như thế. Đây là cái gì tình huống trước đó các ngươi chủ động đưa tiền. Vì cái gì hôm nay lại muốn thu tiền này không hợp với lẽ thường a đột nhiên. Giả côn phát hiện chính mình chúng người vợ xáo lộ trước đó khẳng định biết. Chính mình muốn lợi dụng này chút xanh ngạch bán lấy tiền, 20 vạn kim tệ đã không thỏa mãn được khẩu vị của các nàng, cho nên mới mê hoặc chính mình. Chính mình tốt xuẩn a thế mà lên người vợ cách bấy vừa mới còn ngô xuẩn cho các nàng tiền. Nhìn xem nguyên trần cùng Phong Điền dựng thẳng lên tới ngón tay cái, ta côn ca trong lòng khó chịu a. Đâu chỉ giả côn trong lòng khó chịu, liền dạ tần trong lòng đều đang chảy máu a. đại ca à ngươi cần gì phải dạng này à huyên để chúng ta về sau ăn cái gì à đột nhiên đầu hơi choáng váng ta ôn ta đều muốn đổ bị chính mình cho tức ngã phu quân chúng ta vì ngươi đi về nghỉ ngơi đi nhìn xem diệp ly trong tay những cái kia kim phiếu giả côn rất muốn đoạt lấy đến tại sao phải nói nói như vậy ngô xuẩn một bên khác thương minh mang theo người đi huyện thành Sau đó căn bản là không có cái gì phát hiện Duy nhất có thể làm sự tình liền là các loại Thế nhưng Thái Kinh lại tới tin tức Một cái khác huyện thành phát sinh hài Nhi mất tích sự tình Đây quả thực là đoạt một chỗ Đổi chỗ khác Thái Kinh lớn như vậy Làm sao có thể tóm đến đến thương minh ý thức được cách làm của mình là sai lầm Không tiếp tục đi Mà là lập tức quay trở về Thái Kinh Việc này mơ hồ Địch ở trong tối Mình tại sáng Thái kinh hoàng cung trưởng tôn ngữ nghe được thương minh hồi báo về sau nhíu chặt lông mày Thánh nhân thần không có năng lực Mong rằng thánh nhân dáng tội thương minh trầm giọng nói ra Trưởng tôn ngữ đứng dậy thở thật dài một ngụm Cái này cũng không trách ngươi kẻ địch quá xảo hoạt Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 25 chương 237 Thái kinh cần chấn nhiếp một thương minh nghe được câu này Lập tức cảm giác được xấu hổ vô cùng Thế mà bị một cái người lai lịch không rõ cho đùa bỡn Thánh nhân Lại cho thần một chút thời gian Thần tất nhiên không phụ thánh nhân vì vọng thương minh trầm giọng quát Qua nhiều năm như vậy Chỉ có người này đào thoát chính mình bắt lấy Đây là một loại thật sâu khiêu khích Khiêu khích thiên la viện như vậy thì phải bị máu giáo huấn trưởng tôn ngự hơi hơi ngửa đầu Thấp giọng nói ra Chuyện này tại Thái Kinh ảnh hưởng hết sức ác liệt. Nhất định phải giải quyết hết. Thế nhưng lập tức kiếm chủng ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm. Xử lý tốt kiếm chủng sự tình về sau. Toàn diện bắt lấy cái này người. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác thánh nhân. Thần sẽ phái người đi tới kiếm chủng thương minh lời còn chưa nói hết. Trưởng Tôn Ngự nhấn mạnh một câu. Không. Lần này kiếm chủng ngươi muốn tham dự vào. Thương minh nghe xong liền biết sự tình không phải đơn giản như vậy. Do hỏi. Thánh nhân. Có phải hay không kiếm chủng có biến kiếm chủng chính là ta thái kinh bảo địa. Thế lực chung quanh nhìn trộm đắt lâu. Lần này kiếm chủng mở ra cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện. Bản hoàng không thể không phòng. Trưởng tôn ngự tâm tư kín đáo. Có phòng ngựa chu đáo trực giác. Hướng hộ lần này còn liên lụy đến kiếm trùng. Đây chính là thái kinh chỗ căn bản. Không dung có một tia sai lầm. Thần hiểu rõ thần cách này đi an bài. Thương mình. Ví như ngoài ý muốn nổi lên. Giết chết bất luận tội. Mặc kệ đối phương là ai. Ta thái kinh quá lâu không có động tính. Để cho người ta cảm thấy chúng ta nhu nhược. trưởng Tôn Ngữ đến xuất ra một chút chấn nhiếp. Tới củng cố Thái Kinh uy nghiêm. Đây là Thái Kinh. Không phải cái gì A miêu A cầu đều có thể tới địa phương là thần tất nhiên nhường đám cặp tử kia hiểu được. Mạo phạm Thái Kinh xuống chàng trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu. Nhàn nhạt hỏi. Nghe nói mục thiên lần này cùng ngươi đi qua. Phát sinh không vui đối với thiên la viện cường giả. Trưởng Tôn Ngự đều rõ như lòng bàn tay. Này chút có thể là thiên la viện chủ cột vững vàng. Cũng là giữ gìn hoàng quyền một cố lực lượng. Cho nên trưởng tôn ngự vẫn là đến để ở trong lòng. Thánh nhân, mục thiên bị một vị người thần bí đánh bại. Khả năng không phục thần khiến cho hắn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Xác thực nên nghỉ ngơi. Như vậy đi. Chờ kiếm trùng về sau. Đem tên kia tạp nhân bắt lấy. Các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Thánh nhân thương cảm. Chúng ta tất nhiên máu chảy đầu rơi trưởng tôn ngự cười cười. Đem thương minh phục. Bản hoàng còn cần các ngươi phổ tá. Các ngươi liền là bản hoàng tả hữu cánh tay. Thánh nhân trở về chuẩn bị cẩn thận. Được nhìn xem thương minh rời đi bóng lưng. Trưởng tôn ngự nụ cười trong nháy mắt liền không có. Làm một tên đế hoàng. Ngự người chi thuật đó là tặc sáu. Mà sau khi rời đi thương minh. Cái kia trên mặt cảm động cũng đã biến mất. Làm thiên la viện trưởng viện. Vẫn là một tên cường giả. Đế vương. Không thể tin. Thương Minh tại hành lang gấp khúc bên trên cũng là gặp đến đây hết kiến giả tư không. Tư không. Thương Minh chắp tay kêu. Giả tư không đáp lễ chắp tay trưởng viện. Tư không ném bi thương. Giả tư không than nhẹ một tiếng. Ta còn có việc, sẽ không quấy giày tư không. trưởng viện thỉnh tư không thỉnh hai người lẫn nhau khách khí một phen cắm vai mà qua chẳng qua là khi lúc đi qua trên mặt biểu lộ đồng thời biến đổi trở nên có chút trầm lão thần tham kiến thánh nhân tư không miễn lễ trưởng tôn ngự trước khi đi một bước đỡ lấy giả tư không hai vai giả tư không chầm rãi đứng dậy cung kính nói ra thánh nhân thương cảm lão thần lão thần rất cảm thấy vinh hạnh Tư không nơi nào, như nếu không phải tư không, nào có hôm nay hoàng thất. Lão thần chẳng qua là tận trung mà thôi, hoàng thất có thể có hôm nay, vậy cũng là thánh nhân công lao. Trưởng Tôn ngự cười cười. Tự mình cho dạ tư không châm trà. Tư không. Lần này đi An Khang Châu cảm giác như thế nào? Tư không rất lâu không có đi ra đi. Đúng vậy a, An Khang châu to đến liền lão thần cũng không tìm tới hướng đi, có thể so với Thái Kinh a. Giả Tư không tiếp nhận chém trà nói nhỏ, trong giọng nói mang theo một cố suy yếu, tựa như vừa mới bị đả kích trở về giống như. Trưởng Tôn ngự lên tiếng cười một tiếng, tư không hẳn là thêm ra đi đi một chút, nhìn một chút Thái Kinh tốt đẹp non sông. Lão thần cũng muốn a, chẳng qua là lão thần trên vai còn gánh vác lấy thánh nhân kỳ vọng. trưởng tôn nhị trực tiếp ngồi tại giả tư không bên người. Nhẹ nói ra. Tư không cao tuổi. Vì ta thái kinh lo lắng. Có đôi khi không muốn quá cực khổ. Giao cho hậu bối làm cũng giống như nhau. Thánh nhân. Mực này nặng sự tỉnh. Lão thần làm sao yên tâm giao cho hậu bối. Ví như ra chút ngoài ý muốn. Lão thần làm sao xứng đáng tiên hoàng. Dạ tư không để chén trà trong tay xuống Phản phất đều muốn quỳ gối trưởng Tôn Ngự trước mặt Trưởng Tôn Ngự vội vàng đỡ Tư không hiểu lầm a. Bản Hoàng cũng là lo lắng tư không thân thể Thấy tư không ngươi lần này trở về Không lớn bằng trước kia Có thể không nên suy nghĩ lung tung Lão thần không dám phỏng đoán thánh tâm tư người Có lẽ trên đường điên bá một điểm trong lòng có chút giã rời Trưởng Tôn Ngự dừng một chút tư không chi tâm bản hoàng hiểu rõ lần này tư không hẳn là gặp giả côn đi tư không cũng là có một cái tốt tôn nhi bản hoàng liền không có cái kia may mắn thánh người ta chê cười lão thần lần này gặp giả côn kỳ thật trong người đồng lứa xuất sắc một điểm vận khí tốt một điểm giả tư không thấy thánh nhân giật ra chủ đề cũng là theo nói ra cái kia dạ tần cách đứa bé kia mà dạ tư không thấp giọng nói ra, dạ tần đứa nhỏ này đàng hoàng, công chúa lựa chọn dạ tần là thông tụ lựa chọn. hát hát ha, ha, bản hoàng cũng là cảm thấy như vậy. trước kia còn lo lắng nhị nhị sự tình, hiện tại xem ra nhị nhị hẳn là rất hạnh phúc mới là. xác thực lão thần lần này trông thấy công chúa trên mặt rào rạt đều là hạnh phúc. cái kia bản hoàng còn phải đa tạ tư không lão thần hoàng hốt đúng rồi tư không an khang châu dạ ra gia chủ tư không tuyển người nào trưởng tôn ngự tò mò hỏi dạ tư không thở phào một hơi tiểu nhi uổng mạng Nhưng lão thần người tóc bạc đưa tóc đen người dựa theo gia quy hẳn là lựa chọn một tên có thực lực đảm đương nhưng lão thần lão tâm cũng không có như vậy dứt khoát liền để tôn nhi tư niên làm người xa chủ này hy vọng có thể che chở thánh nhân an khang châu giả tư niên a cũng không tể hài tử trưởng tôn ngự có thể là không nghĩ tới a cái lão hổ ly này thế mà lựa chọn giả tư niên cái kia không có thấy xa vốn cho rằng chọn giả côn thật là khiến người ta kinh ngạc a xem ra cái kia gì y vân hẳn là dùng cách biện pháp gì thuyết phục giả tư không Bằng không thì dùng giả tư không Làm sao có thể để đó giả côn không cần Trưởng tôn ngữ thế mà liền dịp y vân đều biết Rõ ràng đến cỡ nào quan tâm hạ thần việc nhà Nhưng cũng là loại phương thức này Nhưng trưởng tôn ngữ có thể đủ tất cả mặt trưởng phóng tâm tư mọi người Đây là một vị đế vương nên làm Cũng là nhất định phải làm Mưu triều soán vì loại chuyện này Tại huyền Nguyệt Đại Lục ở bên trên cũng không phải ly vì sự tình. Xác thực đứa nhỏ này nhiều năm không thấy cũng là rất có vài phần can đảm. Trưởng Tôn Ngự thấy giả tư không triển lộ ra mệt mỏi thái biết hắn muốn về chính mình cũng hỏi xong. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 25 chương 238 chuẩn bị đi tới kiếm trùng 24 không trở về nghỉ ngơi đi. Đồ vất vả. Giả tư không mang theo suy yếu chống đỡ đứng người dậy. Tạ thánh nhân, lão thần cáo lui. T -i e Nơi tư không. Chờ giả tư không sau khi đi. Trưởng tôn ngự nhíu chặt lông mày. Tự hỏi đủ loại vấn đề. Gần nhất Thái Kinh thật sự là quá bất bình yên tĩnh đến cùng là vì cái gì giả minh nhưng làm sao cảm giác hiện tại biến thành giả côn rồi trưởng tôn ngự lau chán. Thánh nhân chỗ nào không thoải mái sao chỉ thấy đồng doanh doanh bưng cán bộ tham mưu cao cấp canh chậm rãi tới. thấy Đồng Doanh Doanh tới, Trưởng Công ngự hơi hơi nở một nụ cười. Ái phi tới, bản hoàng làm sao có thể không thoải mái? Một đêm không ngủ đều được. Chung quanh cung nữ nghe xong hơi hơi đỏ mặt cúi đầu. Đồng Doanh Doanh cũng là một mặt thẹn thùng, mong muốn một đêm không ngủ. Thánh nhân đến tranh thủ thời gian uống xong chén canh này mới được. Áng phi đây là tại nghi vấn bản hoàng thực lực sao thánh nhân ha ha ha áng phi có lòng trưởng tôn ngự nhẹ nói ra nhấp một miếng thánh nhân ra ngoài đi một chút hít thở không khí đi nếu áng phi như thế có nhã hứng cái kia đi thôi đồng doanh doanh trong lòng vui vẻ có thể tại thánh nhân thời điểm bận rộn gọi động toàn bộ hậu cung cũng chỉ có chính mình thôi liền cái kia thánh hậu đều không thể làm được an khang châu Vô hư học viện bên trong. Các ngươi xem tôn ca mấy ngày nay đều buồn. Phong điển lo lắng nói ra. Nguyên Trần Yên lặng gật đầu. Kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ta tôn ca vẫn là cái dạng này. Xem ra kim tệ đều không thể để cho ta tôn ca bắt đầu vui vẻ. Chỉ có khỏi bệnh rồi đại ca mới có thể chân chính vui vẻ. dạ tần nói nhỏ một tiếng. Thật sự là lo lắng đại ca thân thể ạ. chuyện như vậy cũng không dám nói cho cha cùng mẫu thân. nếu là nói khẳng định trực tiếp trở về. dùng cha miệng rộng. đến lúc đó toàn bộ an khang châu đều biết đại ca bị bệnh. nguyên trần cảm thán a ta tôn ca như thế ưu tú, muốn thực lực có thực lực. hai vị côn tẩu như tiên nữ, một đêm kiếm mấy ngàn vạn kim tệ. thế nhưng này chút đều không thể để cho ta tôn ca cao hứng. Nếu như ta có thể được đến trong đó một dạng, ta nguyên trần chết cũng không tiếc a mọi người đầy vẻ khinh bị nhìn xem nguyên trần. Tốt tốt, đại ca tới trang làm cái gì đều không phát sinh. Dạ tần nhìn xem đại ca hướng phía bên này đi tới thấp giọng nhắc nhở. Dạ côn tâm tình không tốt. Cảm xúc cũng tăng vọt không nổi. Dù sao vậy cũng là kim tệ a Vào người vợ túi. Cái kia mất dấu khác nhau ở chỗ nào. phí nhiều như vậy đầu óc đều làm lợi người vợ các ngươi lại làm gì còn không đi tu luyện liền biết lười biếng nhìn xem nguyên trần cùng phong điền thế mà ngồi chơi giả côn trầm giọng nói ra nguyên trần cùng phong điền có thể cảm nhận được tôn ca đau nhức cúi đầu khom lưng chạy đi tu luyện đại ca ngươi đi tu luyện á thất thần làm gì giả tần được rồi đại ca tâm tình không tốt muốn theo đại ca giả côn liền buồn bực những người này chẳng lẽ là uống lộn thuốc trước kia để bọn hắn tu luyện đó là đủ loại lấy cớ nhìn một chút mấy ngày nay hận không thể toàn thiên đô tu luyện giống như em trai cùng để muội đều không ngủ nướng cái này không thể được a em trai trên người ngươi có thể là gánh vác sứ mệnh ngày mai sẽ phải đi tới kiếm trùng nói thật vẫn là rất hưng phấn kiếm trùng là cái nơi rất thần bí trên sách đề cập qua kiếm trùng Nhưng cũng không nói kiếm chủng là cái dạng gì Nhưng bất kể nói thế nào Kiếm chủng là thái kinh hết sức địa phương trọng yếu Thậm chí đặt ở toàn bộ Đông U Đó cũng là tương đương thần bí. Liên quan tới kiếm chủng truyền thuyết cũng là rất nhiều Có người nói kiếm chủng là thần ma đại chiến lưu lại bảo địa Cũng có người nói Đây là thương không khiến nhân loại lễ vật Đủ loại thuyết pháp đều có nhưng dù sao cũng phải tới nói này kiếm chủng là vô cùng vô cùng ngưu bức địa phương nếu là nói này kiếm chủng có thể sinh thần kiếm dạ côn đều không cảm thấy hiếm lạ chủ yếu đã bị thần tan dạ viện đột nhiên một bóng người nhường dạ côn hoàn hồn nguyên lai là phó viện có chuyện gì không giả côn thấy là quan thanh tới chắp tay cười nói toàn bộ an kinh học viện bên trong Dạ côn liền chỉ cảm thấy quan thanh tương đối bình thường Là như vậy Lần này chúng ta an khang châu dự định cùng nhau tiến đến Liền bao một chiếc phi thuyền đi tới U, V, Quy, Quy, Mơ Sau đó thì sao sau đó này kim tệ là chia đều Dạ côn rực rỡ hiểu ra Sau đó vừa mỉm suy nghĩ một chút Học viện chúng ta liền đi 8 người Như vậy đi Một ngàn kim tệ Quan thanh trực tiếp bối rối cái kia khói mắt đều tải hơi hơi co rúm ngươi cũng kiếm lời sáu ngàn vạn cứ như vậy móc sao giả côn chỉ muốn nói phó viện ngươi có chỗ không biết à hiện tại đàn bà lão rảo hoạt đủ loại hố ngươi tiền Dạ viện nói đúng lắm ly nhi ly nhi mổ nhi mổ nhi đưa tiền giả côn la lớn diệp ly cùng nhan mổ nhi rất nhanh liền tới sảng khoái xuất ra một ngàn kim tệ nhìn ta côn ca đau lòng đột nhiên quan thanh tựa hồ có thể hiểu được giả viện vì cái gì như thế móc ai thật sự là nghiệp chứng a dạ viện ngày mai giờ thìn phi thuyền điểm tập hợp được nhìn xem quan thanh rời đi giả côn thở thật dài một cái phu quân làm sao vậy nha chúng ta lại không chọc dẫn ngươi sinh khí diệp ly cùng nhăn mộ nhi ủy khuất trông mong cầu khẩn giả côn bất đắc dĩ nói ra Không, này không quản chuyện của các ngươi, ta là tại khí chính ta Nghe được phu quân giảng này trách tự trách mình Diệp ly cùng nhan mộ nhi tâm cũng phải nát sách ra Xảy ra chuyện như vậy Cùng phu quân ngươi không quan hệ á Coi như về sau không chữa được Chúng ta cũng sẽ không ghép bỏ ngươi Phu quân ai tốt tốt đều chuẩn bị một chút đi Ngày mai sẽ phải đi kiếm trùng. Dạ Minh thì thảo nói ra, mang theo u buồn vẻ mặt hướng phía viện đi ra ngoài Diệp Ly cùng nhan mộ nhi khó chịu, không biết có biện pháp nào nhường phu quân theo nhặt nam nhân lòng tin Chuyện này có nên hay không nói cho cha cùng mấu thân, ngấm lại thôi được rồi, đến lúc đó phu quân có thể thêm tự bế Dạ Côn đi vào bình khang phường trên đường phố Tất cả mọi người dùng đến việc gì ánh mắt nhìn Dạ Côn Muốn mắng ta tôn cả nhưng lại không có lá gan kia. Người người đều biết Vô hư học viện danh ngạch rất nhiều. Cuối cùng lại bán. Chẳng lẽ liền không thể thu Bình Khang phường hài tử à? Còn có hay không một điểm đạo đức tâm a? Được a, ta Tôn ca cũng bị đạo đức chói chặt. Dạ côn hiện tại chỉ cảm thấy chỉ giúp trợ những cái kia cần muốn trợ giúp người. Này Bình Khang phường bên trong người cũng không phải từng cái cần muốn trợ giúp. bởi vì bọn hắn cần hào không có lý do trợ giúp. trợ giúp hắn là bình thường. không giúp liền là quyền thế một phái. này có thể nói tới thông giả côn. ngân sắc nam nhân kêu tên của mình, giả côn cảm thấy thật không được tự nhiên a. hôm nay làm sao ra tới đi lại rồi ngân sắc nam nhân vẫn là cái kia tạo hình. cảm giác mố giáp kia đều có chút vết gì. tốt xấu cũng đi đổi đổi trang bị a. Đừng đem mặt mình cho mất đi." Giả Côn nhàm chán nói ra, nhàm chán, liền ra tới một thoáng. "Ngày mai liền muốn đi kiếm chủng đi, thật sự là hoài niệm a." "Ồ, ngươi cũng đi qua kiếm chủng đúng vậy a." Giả Côn thật dài ồ một tiếng, Phảng Phất đã biết ngân sắc nam nhân thân phận. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 25 chương 239 tôn ca lại cần ấm huyệt nhân trung ba ngân sắc nam nhân sừng một chút. dưới mố giáp gương mặt kia phảng phất bị phát hiện giống như Cách này cũng nhanh đến bữa tối thời gian có muốn không tới ăn một bữa cơm giả tôn cũng không tin ngươi có thể mang theo mố giáp ăn cơm ngân sắc nam nhân cười nói giả viện trưởng khách khí ban đêm còn có chuyện hảo ý tâm lính dạng này a vậy thì thật là đáng tiếc ách ta đây liền không bồi giả viện trưởng Ngân sắc nam nhân chắp tay đi ra cảm giác về sau vẫn là cách giả côn xa một chút mới được. Nhìn xem ngân sắc nam nhân rời đi bóng lưng. Giả tôn cảm thấy này người không phá. Thế nhưng một mực giả mạo chính mình không tốt a? Ngươi liền không thể đổi một cách sao tỉ như màu vàng kim nam nhân hay hoặc là màu đồng nam nhân nhìn xem sắc trời cũng không sớm. Giả côn xoay người lại. Kiếm chủng sự tình qua về sau. Liền đến Khánh Nguyên Phúc Trước đó liền nghe nói An Khang Châu Khánh Nguyên Tiết ghê gớm Năm nay cuối cùng có khả năng mắt thấy Không biết cùng Thái Tây huyện khác nhau ở chỗ nào Trở lại trong học viện Đồ ăn đều làm xong Không thể không nói Chính mình người vợ cùng để muội đều là chịu khó nữ nhân Một ngày ba bữa đều là các nàng cùng một chỗ làm Công chúa cũng sống như vậy cũng không có bởi vì thân phận liền lười biếng. Nghe Diệp Ly nói, công chúa còn cướp làm việc đây. Đại ca trở về, đồ ăn đều muốn lạnh. Tất cả mọi người không nhúc nhích đũa, liền đợi đến giả Côn trở về. Giả Côn ngồi tại người vợ ở giữa, than nhẹ một tiếng, ăn cơm đi. Mọi người cũng là nghĩ hết biện pháp nịnh nọt giả Côn thế nhưng phát hiện ta Côn ca căn bản là không có phản ứng. Ngày mai tất cả mọi người dậy sớm một chút, giờ thì liền muốn chạy tới phi thuyền điểm tới tập hợp cùng mặt khác học viện cùng đi kiếm trùng. giả côn nhắc nhở một tiếng bên người diệp ly cùng nhan mộ nhi gấp thức ăn cho giả côn còn kém cho ăn. cùng đi cái kia hẳn là rất náo nhiệt đi. nguyên trần mang theo xấu cười nói, phong điền hung hăng chừng mắt liếc nguyên trần. giả côn phát hiện, cười nói, xem ra chúng ta tựa hồ có chút sự tình không biết a. Tình huống như thế nào a Phong Điền? Xem, đây không phải ta nói a, là Tôn Ca hỏi, Nguyên Trần, ngươi dám nói nhìn ta không làm ngươi. Có ta Tôn Ca tại, ngươi dám làm ta, Tôn Ca nói cho ngươi a, Phong Điền tiểu tử này Tư Xuân. Mọi người, Nguyên Trần. Lão tử Liều mạng với ngươi Phong Điền trực tiếp nhào tới Nguyên Trần, thế mà tại kéo Nguyên Trần tóc, dạ côn đều sợ ngây người. Nữ hải tử đánh nhau không phải cách bộ dáng này sao Phong Điền Công chúa ở đây Ngươi xem một chút bộ dạng này Nguyên Trần trực tiếp đem công chúa cho khiêng ra đến Phong Điền sườn sốt một chút Trưởng tôn nhị ôn nhô cười nói Không có việc gì Tiếp tục Hắc hắc Phong Điền mang theo nghe răng cười nhìn xem Nguyên Trần Côn ca Phong Điền tiểu tử này cái kia thiên nằm mơ trong miệng còn gọi lấy tưởng tử diệt tên Mọi người nghe xong xứng sờ, tin tức này cũng quá hình bảo đi. Phu quân tưởng tử diệt là ai A tử yên tò mò hỏi. Trưởng Tôn Nhị cũng thật tò mò. Chẳng lẽ là Phong Điền gia thích nữ hài tử giả tần tặc cười gian nói. Chỗ nào? Khi đó các ngươi còn chưa tới. Chúng ta tham gia học viện ước định. Phong Điền đối thủ liền là Nhật Nguyệt học viện tưởng tử diệt. Chẳng qua là thắng quá trình có chút. hắc hắc tử yên cùng trưởng tôn nhị trắng dạ tần liếc mắt đơn giản xấu lắm phong điền đều nghĩ xuyên cách khe giải thích nói côn ca thật không phải như vậy tiểu tử này liền là nói bậy cái gì nói bậy ngươi nói chuyện hoang đường chỉ có ta có thể nghe thấy chính ngươi có thể nghe được sao nguyên trần cắt một tiếng dạ côn đáp giúp đỡ tốt có gì ghê gớm đâu không phải liền là la thích một cái nữ hài tử à rất bình thường một sự kiện nam hải không thích nữ hài còn có thể gia thích người nào mọi người cảm giác tôn ca lời này tốt có đạo lý a cũng không biết tôn ca trong lòng ngươi gia thích chính là nam hải vẫn là nữ hài nha đúng đấy không phải liền là gia thích người ta tưởng tử diệt à còn không cho phép nói sao nguyên trần vỗ vỗ áo bào cho bụi phong điền hung hăng chừng nguyên trần liếc mắt ngươi cái này từ không sinh có hàng Diệp Ly khẽ cười nói Nhật Nguyệt học viện vỗ xuống danh ngạch Tưởng tử Diệp còn không có kiếm Lần này hẳn là cũng sẽ cùng đi Phong Điền Cơ hội có thể là ở trước mắt nha Côn Tẩu thật không có chuyện này Nhan Mộ Nhi bất đắc dĩ nói ra Phong Điền A Nam Hải Tử không chủ động là không có chuyện xưa Lời này có đạo lý Trưởng Tôn Nhị Yên lặng nói ra Nhưng mà Phong Điền chỉ muốn nói Côn tàu các ngươi đều là các ngươi chủ động. Ta côn ca lúc nào chủ động tới. Còn có ta cần ca lúc nào chủ động tới. Cố gắng lên, lần này cùng đi kiếm chủng, phong điền cơ hội khó được tranh thủ bắt lại tưởng tử diệp. Nguyên trần một bên cho phong điền cố gắng lên động viên thèm thùng cái sắm A. Phong điền thật sự là có miệng khó cãi, dứt khoát liền không nói. Thế nhưng vẻ mặt này. Rơi vào trong mắt mọi người, cái kia chính là ngầm thừa nhận nha Đón lấy mọi người cũng đang thảo luận kiếm sự tình Nguyên trần đó là nhất sôi nổi Huyến tưởng chính mình kiếm có ngưu bức giường nào Hận không thể thiên hạ đệ nhất Mọi người sung sướng vượt qua một đêm Sáng sớm ngày thứ hai Tất cả mọi người thức dậy rất sớm Ăn đồ ăn sáng liền đi ra thành Đi tới phi thuyền điểm Màn đêm buông xuống côn trông thấy do ba thất bạch vũ mã tạo thành xe ngựa, biểu lộ cái kia là cực kỳ đẹp đẽ. Xe ngựa này cảm giác liền là hành tẩu hoàng cung. Cái kia tinh mỹ trang trí. Không thể nghi ngờ không phải tại hiển lộ rõ ràng ta có bao nhiêu tiền. Phu quân thích không diệt ly nhu thuận hỏi. Dạ tôn ngốc ngốc hỏi. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Kinh hỷ không nhăn mộ nhi tựa ở giả côn bên người vui vẻ nói ra. ta thảo nay chút phá của đàn bà ba thước bạch vũ mã mẫu thân đều chỉ bỏ được mua một thớt cuối cùng còn bán các nàng thế mà con mắt đều không nháy mắt một thoáng mua ba thớt ta ôn ca muốn ngất mau tới ấm huyệt nhân trung kinh hỉ quá vui mừng làm thì tốt hơn ta ôn ca cũng là biết người vợ không dễ dàng vụng trộm làm này chút liền là nghĩ hống chính mình vui vẻ không có cách Nam nhân ưu tú luôn là như thế nhường người vợ yêu thương. Này đáng chết. Mà không chỗ sắp đặt ưu tú a. Đi theo ta con ca, liền là có bài diện. Nguyên Trần trực tiếp cưới lên một thớt bạch vũ mã. Một tay lôi kéo cương ngựa. Cuối cùng hoàn thành giấc mộng này. Một tay dắt bạch vũ mã. Nghe nói an khang châu các cô nương chỉ thích như vậy nam hài. Có tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu một tay rắc bạc vũ mã thật rất xuất khí nha. Phong điền giống như tâm sự nặng nề được nhiều đổi lại trước kia, đó là giống như nguyên trần. Giả côn cùng giả tần trầm mùn rất nhiều. Bằng không thì cũng sẽ giống như nguyên trần. Dù sao cũng là có người vợ người. Này loại nhỏ tràng diện không cần quá kích động. Người vợ, này một thước bao nhiêu tiền giả côn tò mò hỏi. Không quý, này ba thước đóng gói giá. 5.000 vạn kim tệ Giả tôn ngây dài, lung lay sắp đổ 5.000 vạn kim tệ mau tới Mau tới Tranh thủ thời gian cho ta ấm huyệt nhân trung. Ta tôn ca muốn bị người vợ cho làm tức chết Kỳ thật Diệp Ly nói không sai Đây quả thật là không quý Ấm đạo lý tới nói Bạch vũ mã giá thị trường tại 2.000 vạn tả hữu lưu động nay còn là có tiền mà không mua được Bình thường giá sau cùng tại 2.000 vạn đến hai vạn vạn ở giữa không giống nhau. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 25 chương 240 lão tôn thượng trở về bốn mà Diệp Ly cùng nhan mộ nhi bỏ ra 5.000 vạn mua ba thớt. Đây cũng là người bán vội vã bán. Mà lại có người mua một lần. Dù sao tách ra bán cần tìm người mua. Hết sức phiền toái. Tăng thêm Diệp Ly cùng nhan mộ nhi lại uy hiếp một phen. này không liền thành. Nếu như này ba con ngựa chuyển tay một bán, máu kiếm một ngàn phản kim tệ. Nghe được người vợ lời này, giả côn trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Cô to người vợ thông minh, dỗ đến diệp ly cùng nhan mộ nhi không muốn không muốn. Nhưng giả côn không để ý đến một sự kiện, xe ngựa này không cần tiền a. Xe ngựa này rất lớn, coi như ngồi vào hai mươi người, vậy cũng là sẽ không chen. Giả tôn cùng giả tần ôm người vợ, những người khác cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy. nói thật, ra cửa tại bên ngoài, tôn cả tần ca, các ngươi dạng này thật được không ngấm lại trước đó? rơi xuống phi thuyền còn đi bộ, hiện tại trực tiếp bạch vũ mã, thật là khiến người ta cảm thán a. tại phi thuyền điểm, giờ thìn đều qua giả viện trưởng làm sao còn chưa tới liền đúng vậy a. đây không phải chậm trễ thời gian sao ta xem chúng ta đi trước được rồi các vị viện trưởng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa quan thanh cũng ở trong đó bất quá không nói gì đột nhiên chân trời xuất hiện một điểm đen một tiếng tiếng ngựa hí vang lên hùng hậu hùng hồn chỉ thấy ba thớt bạch vũ mã mang theo ánh sáng sáng chói tới tất cả mọi người trong lòng chỉ có hai chữ trang bức sùng đến chúng ta cho kim tệ mua này chút phá của chơi dạng Dẫn đến ngực đau Đám nữ hài tử nhìn xem bạch vũ mã Tầm mắt lóng lánh ngôi sao Đây là lần đầu trông thấy ba thớt tạo thành xe ngựa Bức cách quá cao Quan thanh Yên lặng lắc đầu Người trẻ tuổi a liền ra thích một bộ này Ta tôn ca là người khiêm tốn Thế nhưng người vợ rõ ràng không cho ta tôn ca điệu thấp Theo bạch vũ mã hạ xuống Dạ côn mang theo mọi người xuống xe Chắp tay cười nói Ngượng mùng. Xe ngựa này chậm một chút. Phúc Bạch Vũ Mã còn chậm hơn, có thể hay không không trang bức A, lưu tâm gọi xét đánh. Nếu đều tới tất cả mọi người bên trên phi thuyền đi, đừng chậm trễ thời gian. Quan thanh làm làm trong mọi người thực lực tối cường, có hạt tâm dáng vẻ. Dù sao an kinh học viện là an khang châu tốt nhất. dạ tôn cũng không để ý điểm này, này loại vụn vặt sự tình vẫn là không cần lo. Lý Nhi. Mộ Nhi Lần sau ra cửa khiêm tốn một chút biết không giả tôn cẩn thận dạy bảo Chúng ta là người khiêm tốn Đừng chỉnh những thứ này Diệp Ly cùng nhan mộ Nhi nghe xong liền thầm nghĩ không ổn Nam nhân không đều thích không Diệp Ly cảm thấy Chính mình phụ thân chỉ thích như vậy bài diện Không có bài diện còn không vui Nhan mộ Nhi nghe sư phó dạy qua Nam nhân liền thích sĩ diện Chẳng lẽ phu quân không muốn làm nam nhân sao thật là khủng khiếp A Phong Điền nhìn một chút xem đó là tưởng tử diệt vậy Trong mộng của ngươi tình người đến Nguyên Trần giật giật Phong Điền Chỉ thấy Nhật Nguyệt học viện bên kia tới 100 người Trong đó liền bao gồm tưởng tử diệt Vẫn là lạnh lùng kiêu ngạo như vậy Ngươi đừng nói càn, căn bản cũng không có sự tình Phong Điền trầm giọng nói ra phá <cười> hạ Nhìn ngươi này mắt quầng thâm Đêm qua ngủ không ngon đi Nghĩ người ta gấp rồi Phong Điền đưa ra nghiêm trọng cảnh cáo Nguyên Trần Ngươi đừng kiếm chuyện à Yên tấm Hai anh em ta ai cũng ai a Tưởng tử diệt không đợi Phong Điền kịp phản ứng Nguyên Trần liền hướng phía tưởng tử diệt hô to Phong Điền đều muốn cho Nguyên Trần một cách nghiêm túc một quyền Tưởng tử diệt nghe được có người kêu Tên của mình quay đầu nhìn thoáng qua, Phong Điền vô ý thức né tránh. Mà Nguyên Trần phất phất tay, hừ tưởng tử diệt thấy Phong Điền kiều hừ một tiếng. Đăng độ tử Nguyên Trần giật giật Phong Điền. Ta cảm thấy có hy vọng à. Bị nữ hải ghi hận bên trên. Sau đó bởi vì hận sinh yêu. Loại tình tiết này thuyết thư tiên sinh đều có. Ta thật không muốn nói chuyện với ngươi. Phong Điền tức giận, lập tức bắt kịp giả côn. Nguyên Trần ngẩn người, lẩm bẩm nói: "Cái gì nha?" Rõ ràng nghĩ, Con tức giận, "Ngươi còn có phải là nam nhân hay không?" Nguyên Trần mau đuổi theo, phi thuyền vẫn là như thế, Dạ ôn cũng không có ngay từ đầu kinh hỷ cảm giác. An Khang Châu hết thảy danh ngạch là 6000, tăng thêm dẫn đội viện trưởng, hơn 6000 một điểm, cho nên hoàn toàn có thể ở tại phi thuyền thượng tầng. dạ côn làm cho này một lần thứ nhất khẳng định là tốt nhất đi tiến gian phòng dạ côn phát hiện cái này cùng lần trước cửa hoàng tử gian phòng một dạng bên ngoài còn có nhỏ đài hết sức thích hợp xem cảnh đêm cái gì dạ viện trưởng gian phòng kia vẫn tính hài lòng an quan thanh đứng ở phía sau cười nói phó viện an bài không lời nói giả côn biết đây nhất định là quan thanh an bài Quan Thanh cười cười, không nói gì, xem như chấp nhận. Đúng rồi phó viện chúng ta muốn tải phi thuyền bên trên nhiều ít thiên giả côn tò mò hỏi. Hết thảy năm ngày kiếm chủng cách An Khang Châu có chút xa. Lâu như vậy, giả côn rất cảm thấy nhàm chán. Quan Thanh liền buồn bực, có xinh đẹp như vậy người vợ, chẳng lẽ còn sẽ nhàm chán không hiểu rõ. Chờ Quan Thanh vừa đi, giả côn liền nhàm chán ngồi tại trên giường. Diệp ly cùng nhan mộ nhi nhìn nhau. Gương mặt bất đắc dĩ. Phu quân hành vi đơn giản quái gì vô cùng. Dạ côn đột nhiên làm lên thân tới đến lúc đó khẳng định sẽ đụng phải thái kinh học viện còn có địa phương khác học viện. Diệp ly cùng nhan mộ nhi giật nảy mình. Phu quân thật đúng là nhất kinh nhất xạ. Đúng vậy a, Giống như có chút ý tứ. Nói xong vừa nằm xuống. Diệp Ly cảm thấy phu quân bệnh càng ngày càng nặng. Vậy phải làm sao bây giờ à? Nếu là phụ thân biết, khẳng định sẽ không đồng ý. nhan mộ nhi chỉ có thể đi đi ra bên ngoài đài bên trên nghỉ ngơi, không đi quấy giày phu quân. Diệp Ly ngồi tại nhan mộ nhi bên người thật không có biện pháp. Đúng vậy à, phu quân một điểm chuyển biến tốt đẹp đều không có. ngươi còn có biện pháp nào sao chúng ta cùng một chỗ thử một chút Diệp Ly hỏi. ta cũng không biết. Diệp Ly cùng Nhan mổ Nhi thở phào một hơi. Ngay tại Diệp Ly bất đắc dĩ thời điểm trong đầu đột nhiên nhớ tới một thanh âm kém chút không có hù đến. Tôn Thưởng. Diệp Ly trong đầu vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Nhan mổ Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Ly liếc mắt, sau đó nhìn về phía nơi khác. Diệp Ly giả bộ như nghĩ sâu tính kỹ sáng vẻ, nhưng kỳ thật tại truyền âm bên trong. Ngụy thúc. ngươi thế nào diệp ly liền biết khẳng định bị bán nha đầu kia tôn thượng lão tôn thượng gần nhất trở về biết ngươi tan biến một tháng không thấy rất tức tối nha đầu sợ hãi chỉ có thể nói tạ ơn ngụy thúc diệp ly nghe đều sợ hãi phụ thân thế mà đột nhiên hồi trở lại đến rồi còn tốt ngụy thúc vùng trộm nói cho một tiếng lão tôn thượng nhường ngươi lập tức trở về A làm sao vậy xem ra nha đầu còn không có nói cho bọn hắn chính mình sự tình Tính nha đầu ngươi miệng còn cứng rắn. Ngụy thúc tôn thượng nói chuyện cẩn thận Ngụy thúc diệt ly mũng niệu Ai? Tôn thượng Mặc dù không biết ngươi đang làm gì Nhưng cần mau trở lại Ngụy thúc không thể kéo thật lâu Lão tôn thượng lần này đột nhiên trở về Có quy mô động. Biết ta sẽ mau chóng ngụy thúc Làm phiền ngươi trước kéo lấy phụ thân Diệp Ly chỉ có thể nói như vậy Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 25 chương 241 hắn muốn dẫn lấy đại quân tới năm tôn thượng Ngươi cũng biết lão tôn thượng tính tình Ngươi nhanh lên giải quyết tốt chuyện bên kia Lão tôn thượng định dùng vũ lực chấn nhiếp à, Trước đó không phải nói còn thương lượng sao ác lão tôn thượng trở về Nhưng giống như cùng tôn phu nhân cãi nhau Cái gì bọn hắn lại cãi nhau trời ạ ta thật chính là phục Diệp ly cái kia bạc nhãn liền lật ra tới Khẳng định là mấu thân lại tại làm Bao lớn người Có ý tứ sao còn có chính là Tôn thượng để để thổ thương Cái gì ngươi nói là lá diếm vẫn là diệp thần diệp thần Bị thương mặc dù không nặng Nhưng cũng xác nhận lão tôn thượng suy đoán Diệp ly giật nảy mình Còn tưởng rằng gãy tay gãy chân. Nhưng có thể đem Diệp thần đả thương. Đối phương xác thực rất mạnh chính mình đi vào huyền nguyệt đại lục đã gặp rất nhiều không tầm thường. Thực lực tổng hợp đều mạnh hơn mấy cấp bậc. Xem ra phụ thân lần này đều để ý. Quyết định dùng vũ lực đột nhiên. Diệp ly nghe thấy ngủy thúc kinh hoàng hô. Lão tôn thượng Diệp ly nuốt một ngụm nước bọt phụ thân a ly. Diệp Ly nghe được, cái kia lạnh lùng lại hùng hậu thanh âm Diệp Ly giả bộ như không nghe thấy Ngươi đang làm gì? Đây không phải hỏi thăm, đây là một loại mệnh lệnh Phụ thân Diệp Ly không có biện pháp, nếu như nắm phụ thân làm phát bực, vậy liền thật không phản đối Nhưng ngươi ở bên này chủ trì toàn cục Ngươi nhường lưu nhi hoàn thành hình dạng của ngươi Chính mình chạy ra ngoài chơi không phải Ta là ở chỗ này thu thập tình báo. Diệp Ly tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Biết phổ thân là tức giận. Lời nói giọng điệu đều không đúng. Xem ra mẫu thân xác thực làm phát bực phổ thân. Không cần phải vậy. Hiện tại liền trở lại phổ thân. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bên này thực lực toàn thể đều rất mạnh. Mạnh mạnh hơn người đang vi phổ trước mặt. Đó cũng là cá ướp muối. Này chút đáng chết cá ướp mối còn thật sự cho rằng có thể vương mình phổ thân truyền kỳ vũ khí nơi này có rất nhiều truyền kỳ vũ khí diệt ly không có biện pháp Chỉ có thể kéo tới thần kiếm phía trên đi Duy nhất có thể thương tổn được phổ thân Chỉ có truyền kỳ vũ khí Vậy cũng là thần kiếm Quả nhiên nghe được diệt ly trầm mặt Truyền kỳ vũ khí rất nhiều đúng vậy phổ thân nữ nhi liền đang điều tra chuyện này Bao lâu ác mười năm đi? Diệp Ly cảm thấy. Tiểu chọc đầu bệnh này mười năm hẳn là có khả năng tốt đi. Đến lúc đó có hai từ. phù thân chẳng lẽ còn có lại nói. liền sợ phụ thân trong cơn tức giận. Nắm tiểu chọc đầu cho đâm chết rồi. Một tháng, vị trí của ngươi ta đã biết. phù thân đây là một kiện vô cùng nghiêm túc sự tình. Không muốn mang cảm xúc tiến đến có được hay không. mẫu thân chọc dẫn ngươi sinh khí cũng không phải ta ta nhường lưu nhi tới cùng ngươi cùng một chỗ điều tra cái gì diệp ly muốn ngất thế mà nhường muội muội tới một tháng mặc kệ kết cục như thế nào vi phụ đại quân đem san bằng ngươi vị trí ngụy thường đem tất cả mọi người gọi trở về họp phải lão tôn thượng truyền âm tách ra diệp ly che cái chán làm sao bây giờ làm sao bây giờ mỗi muội muốn tới Nếu là biết phu quân tồn tại Phụ thân nếu là biết Không cần một tháng Lập tức liền sẽ đã tới Làm sao vậy vẻ mặt kém như vậy Nhăn mộ nhi tò mò hỏi Không có gì chỉ là có chút tâm nhét Đụng phải chuyện như thế quả thật có chút Nhưng chúng ta vẫn là có biện pháp Vi vọng đi Diệp ly cảm giác cho thời gian của mình không nhiều lắm phu quân cùng phụ thân hoàn toàn liền là hai loại tính cách người Phụ thân tính cách lãnh đạm hung tàn. Mà phu quân tính cách sáng sủa thiện tâm. Bọn hắn muốn là đụng vào nhau. Không có mâu thuẫn mới là lạ. Mà lại phụ thân đến lúc đó muốn san bằng huyền nguyệt đại lục. Dùng phu quân tính cách. Khẳng định sẽ đi ngăn cản. Mà mình tại ở giữa. Làm sao bây giờ à nằm ở trên giường giả côn hồn nhiên không biết. Người vợ cha muốn tới. Mang theo đại quân tới. Phu quân, tỷ tỷ đều ngồi tại bên ngoài một ngày, tại sao ta cảm giác là lạ? Dạ côn sờ lên cằm nói ra, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy là lạ, không phải là bị bệnh a không giống, trước đó còn nhất kinh nhất xạ, a không phải là điên rồi đi? Phu quân tốt tốt, không nói giỡn ta đi hỏi một chút. Dạ côn đi đi ra bên ngoài đài bên trên trực tiếp đem diệp ly cho ôm. này đem diệp ly giật nảy mình phu quân ngươi làm gì a ly nhi hôm nay hết sức khác thường phu quân tới hỏi một chút dạ côn nhéo nhéo diệp ly khuôn mặt cười nói không có việc gì diệp ly sa sút nói ra xem ngươi bộ dáng này không có việc gì đến cùng làm sao vậy dạ côn nghiêm túc hỏi diệp ly vịnh lên cái miệng nhỏ nhắn ôm ta ôn ca không nói gì dạ côn vỗ vỗ diệt ly đầu nhỏ có phu quân tại không cần sợ phu quân a phụ thân không phải dễ đối phó như vậy việc hắn muốn làm ai cũng ngăn không được a đây không phải vấn đề sợ hay không đây là mau trốn vấn đề phu quân ta đói được chúng ta ra đi ăn cơm vừa mới ta ra ngoài phát hiện hết sức việc hay dạ côn cười cười U, V, Q, Q, mơ cái gì tốt chơi phong điền tiểu tử kia A, giống như bi kịch. A còn chưa bắt đầu liền bi kịch còn nhớ rõ nguyên trần đối thủ thứ nhất sao cái kia cao cao to to vưu quang. Tựa hồ cùng tưởng tử diệt quan hệ không tệ nha. Nhớ ký A, cái kia phong điền không phải liền là không có cơ hội sao xác thực, chúng ta đi ra xem một chút. U, V, Q, M. Nhìn xem diệt ly khôi phục như thường. dạ côn hơi yên tâm một điểm. Nhìn nhan mổ nhi liếc mắt. Ba người đi ra khỏi phòng. Mặc dù đều là an khang châu học viện. Nhưng các học viện lớn đều là đối địch quan hệ. Cho nên đều là tốt năm tốt ba đi cùng một chỗ. Em trai, nơi này. Đại ca. Ngươi rốt cuộc đã đến. Nguyên trần cùng nhật nguyệt học viện người cãi vã giả tần đi nhanh lên tới lo lắng nói ra. A cãi vã thắng không giả tần. Nguyên Trần làm sao đột nhiên cùng người khác cãi vã diệt ly nghi hoặc hỏi. Nguyên Trần không giống như là loại kia chủ động người gây sự á. Nguyên Trần không phải vẫn luôn tài giúp phong điền sao nhật nguyệt học viện người liền hết sức phiền Nguyên Trần. Liền nói liền nói liền nói cái gì chó cậy gần nhà. Ga cậy gần chuồng. Nghe được câu này. Giả côn lông mày ngưng tụ. Hướng thẳng đến không đám người xa xa đi đến. Kéo đều kéo không được loại kia Thật xa chỉ nghe thấy nhật nguyệt học viện kêu gào thanh âm Thật không tốt nghe Trưởng tôn nhị cùng tử yên đứng ở bên cạnh Hai tên nhượng nữ tử căn bản không quản dùng Moa. Tưởng tử diệt cũng là ngươi có thể nghĩ Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình các ngươi hai cái nếu không phải vô hư học viện người Cái kia chính là một đống phân thật sự là cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga Thế mà đối chúng ta học viện tưởng tử diệt có ý tưởng. Các ngươi ở đâu ra tự tin người nào cho tự tin của các ngươi ta giả côn từ trong đám người đi ra. Nhìn xem một đám nhật nguyệt học viện học viên. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 25 chương 242 kiếm chủng một thấy giả côn tới. Những học viên này lập tức không nói. Mặc dù tuổi tác không kém nhiều. Nhưng người khác đắt là kiếm hoàng. Còn có thần kiếm nơi tay. Ngươi dám chọc sao cẩn thận một bàn tay hô chết ngươi. tôn cả. Nguyên Trần cùng Phong Điền không có ngày xưa nụ cười tựa hồ mang theo ấy náy tại bên ngoài cho tôn ca ngươi mất thể diện. Giả Côn vỗ vỡ Nguyên Trần cùng Phong Điền bả vai. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lựa chọn đi theo ta tôn ca ra tới trộn lẫn. Cái kia liền sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Tiếp tục mắng A vừa mới không phải mắng hết sức sung sướng sao giả côn lạnh giọng quát. Tại đội ngũ phía sau cùng. Giả côn nhìn thấy tưởng tử diệt. Nguyên bản giả côn cảm thấy. Nếu như phong điền cùng tưởng tử diệt có thể tại cùng một chỗ. Kỳ thật cũng rất tốt. Thế nhưng giả côn hiện tại cảm thấy. Cái này tưởng tử diệt căn bản là không xứng với phong điền. Lợi dụng học viên đối phong điền châm trọc khiêu khích. tranh tài thua. đó là ngươi tài nghệ không bằng người dùng loại vũ nhục này phương thức trả thù ta giả côn xem thường ngươi cay gà giả viện trưởng làm sao vậy nhật nguyệt học viện viện trưởng rốt cuộc tới các ngươi sao rồi học viện người lối ra liền mắng ta người giả côn âm chất vấn chuyện này làm sao vậy vưu quang cung kính nói ra viện trưởng cái này gọi nguyên trần một mực tại dây dưa tưởng tử diệt chúng ta thực sự không quen nhìn cho nên đã nói hai câu, nói hai câu, đem vừa mới các ngươi nói lại cho các ngươi viện trưởng nói một lần. Dạ côn trầm giọng nói ra, ta người cũng là các ngươi có thể nói cũng không chiếu soi gương vưu quang không nói. Nhật nguyệt học viện viện trưởng không sai biệt lắm biết. khẳng định là nói một chút lời khó nghe. bằng không thì giả côn cũng sẽ không như vậy. dạ viện trưởng thực sự ngượng ngùng, là ta không có quản giáo tốt. dạ côn không nghĩ tới người viện trưởng này cúi đầu nhanh như vậy chủ động nói xin lỗi vừa mới còn muốn phát uy tới đây không phải để cho ta côn ca tắt lửa sao quý viện học viên tố chất còn chờ để cao dạ côn trầm giọng nói ra nghe nói như thế nhật nguyệt học viện viện trưởng đều biến sắc tựa hồ muốn cùng dạ côn đối đi lên nhưng vào đúng lúc này quan thanh tới dạ viện còn chưa ăn cơm đi muốn không cùng lúc quan thanh cười cười rõ ràng là tới khuyên cùng không tâm tình ăn cơm dạ côn sủ mặt tử tốn nói quan thanh hướng phía nhật nguyệt học viện viện trưởng nhìn thoáng qua làm sao ngươi muốn cùng dạ côn đối bên trên mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì còn không cho dạ viện trưởng mồi tội mấy cái kia mắng chửi người lập tức cúi đầu dạ viện trưởng thật xin lỗi chúng ta không hiểu chuyện Giả Côn trầm giọng nói ra. Các ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi. Là bọn hắn thật xin lỗi. Vừa mới không nên nói như vậy. Nguyên Trần cùng Phong Điền không nói gì, đứng sau lưng Giả Côn. Quan Thanh cười nói, Giả Viện đi thôi, vừa tốt có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự. Giả Côn cũng không lý tới do kiếm chuyện, này tức cũng đã hết rồi, Phó Viện cái kia đi thôi. Giả Viện thỉnh. dạ côn nhìn thoáng qua mấy cái kia học viên mang theo thật sâu uy hiếp người sau dọa đến toàn thân run rẩy cuối cùng dạ côn xem tướng tử cũng liếc mắt kỳ thật dạ côn cũng là hiểu lầm tưởng tử diệt kỳ thật cái gì cũng không làm liền bị kéo đến đằng sau đi chủ yếu là vưu quang tài ồn ào côn ca thật xin lỗi nguyên trần áy náy nói ra đều là lỗi của mình Bằng không thì tôn ca cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ Vì cho mình chút giận Rơi hạ một cái không tốt thanh danh Giả tôn cười cười Vỗ vớ nguyên trần bả vai Nói cái gì đó Khi còn bé ngươi có thể không phải như vậy Chúng ta cũng không thể bị người khi dễ tôn ca Nguyên trần nhìn xem trước mặt đầu chọc côn Trong lòng cái kia cảm động a Xem, nguyên trần muốn khóc Giả côn đột nhiên hô một tiếng tôn cả Có thể hay không để cho ta cảm động bảo trì một ngày mọi người nhất thời phá lên cười Nguyên Trần im lặng Phong Điền vỗ vớ Nguyên Trần nói ra Hương Đệ Tạ ơn Cám ơn cái gì tạ đều là Hương Đệ không nhắc tới chút lời khách khí Nguyên Trần chọc chọc Phong Điền eo cười đùa nói Phong Điền đương nhiên phải đáp lễ Dạ tôn cười cười Dạ viện quý viện hết sức đoàn kết Quan Thanh thấp giọng nói ra Phó viện ta học viện người mặc dù không nhiều nhưng đồng lòng Đã nhìn ra Quan Thanh cười nhạt nói Mọi người rất nhanh liền đi vào dùng cơm chỗ Bởi vì là bao cho nên không có thị nữ cái gì Chỉ có đầu bếp Chỉ có thể đến nơi đây ăn cơm Gọi thức ăn ngon Dạ côn hướng phía Quan Thanh hỏi Phó viện trước đó nói Có chuyện gì muốn nói là như vậy Trước khi đến Viện trưởng để cho ta nhắc nhở dạ viện Lần này kiếm chủng chỉ sợ có người sẽ quấy rối Cho nên hy vọng dạ viện cẩn thận một chút Quấy dối kiếm chủng cũng sẽ có người tới quấy rối dạ cô Nhi hoạt hỏi Bởi vì gần nhất An Khang Châu phát sinh quá nhiều chuyện Lần này kiếm chủng là thái kinh Việt lớn Có hết sức khả năng lớn sẽ xảy ra ngoài ý muốn Dạ cô nhi lặng nhẹ gật đầu Xác thực như thế. Gần nhất An Khang Châu không thế nào An ổn. Thậm chí còn có Thái Ginh bên ngoài thế lực. Phó viện kiếm trùng không có người chấn thủ sao giả côn nghi hoặc hỏi. Kiếm trùng không người chấn thủ sẽ chỉ ở cố định thời gian xuất hiện. Chính mình xuất hiện trên mặt đất xuất hiện vẫn là trên trời hạ giả côn tò mò. Quan Thanh cười khẽ một tiếng là theo trong biển bay lên. Mọi người nghe xong cảm giác quá thần kỳ, lại có thể là theo trong biển bay lên kiếm trùng có chút lời hại. Vậy chúng ta là dùng phương thức gì lấy được bản thân kiếm giả côn hỏi lần nữa. Không cần chính mình lấy kiếm sẽ tự mình tìm. Này kiếm lại có thể là tự chọn chủ nhân, giả côn cũng là có điểm không nghĩ tới, không biết cái gì kiếm chọn chính mình. Phó viện Nếu có người tới làm áp vì cái gì đem mổ kiếm dọn đi sao dạ côn đến phải hiểu rõ sau đó mới có thể chuẩn bị sẵn sàng ứng đối quan thanh nhíu nhíu mày lại dạ viện kiếm trùng sở dĩ có thể liên tục không ngừng cung cấp kiếm linh nó bản thân liền là một loại kiếm linh dạ côn nghe xong choáng váng thì thào hỏi phó viện ý của ngươi là nói này kiếm trùng kỳ thật liền là một thanh kiếm một thanh có chính mình ý thức kiếm đều không cần có người trưởng khống có khả năng hiểu như vậy đi cảm giác tốt ngưu mức bộ dáng phong điền lẩm bẩm một tiếng diệp ly tò mò hỏi phó viện vậy cái này kiếm cùng thần kiếm so sánh ai lợi hại hơn mà kỳ thật thứ này tùy từng người mà khác nhau thần kiếm được đến liền mạnh mà chính mình kiếm cần phải từ từ ma luyện chẳng qua là cái trước dùng nhiều liền là đang tiêu hao sinh mệnh người sau thậm chí tại tình huống đặc biệt sẽ cứu mệnh của ngươi giả côn nghe xong thật không có cái loại cảm giác này chẳng lẽ mình thanh thần kiếm này là giả nhưng trưởng tôn nhị hết sức tán đồng cái quan điểm này không cần phải vậy vẫn là ít dùng thần kiếm nhìn một chút trên cổ tay vòng tay trưởng tôn nhị khẽ thở dài một cái người khác ủng có thần kiếm đều là hết sức hưng phấn Nhưng là mình nhưng không có cảm giác như vậy. So sánh với thần kiếm càng thêm tò mò chính mình có thể ủng có một thanh bình thường kiếm. Phó viện cái kia kiếm trùng cũng sẽ không có nguy hiểm a chính mình cũng cường đại như vậy. Dạ côn nghi hoặc hỏi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 25 chương 243 đến kiếm trùng hay dạ viện. Kiếm trùng sẽ không công kích bất luận cái gì người. Nhưng nếu như lọt vào phá tư như vậy thái kinh sẽ không còn kiếm trùng này chính là thái kinh đà kích thế lực chung quanh sẽ đối thái kinh tiến hành tiêu hao chờ thái kinh không người có thể sử dụng thời điểm chính là thái kinh hủy diệt thời điểm nghe quan thanh mọi người rơi vào trầm mặc xác thực chính là như vậy thái kinh bị vô số người nhìn trộm nếu như không có kiếm trùng thái kinh làm mất đi trọng đại bảo đảm biết Giả Côn nghiêm túc nói ra cách này liên quan đến toàn bộ Thái Kinh, không thể coi thường. Thái Kinh phương diện đã phái ra thiên la viện tham gia. Có trường viện tại. Vấn đề cũng không lớn. Tăng thêm giả viện ngươi tại. Càng thêm đạt được bảo đảm. Nhưng vẫn là không muốn phớt lờ. Lúc này, Đông tứ cùng đắt từ bưng thức ăn tới. Cái kia Mỹ vị khí tức nhường Giả Côn khẩu vị mở rộng. Kỳ thật không có gì đáng lo lắng. Chỉ cần dám đến, để bọn hắn có đến mà không có về. Người vợ ăn nhiều một chút. Dạ côn cho vợ của mình gấp thức ăn, chẳng qua là diệp ly tựa hồ không có gì khẩu vị. Dạ côn chú ý tới. Sau khi ăn xong, dạ côn liền cùng người vợ trở lại trong phòng. Nhan mộ nhi trước đi tắm. Dạ côn vừa vặn có thể hỏi một chút tình huống. Lý nhi. Đến cùng làm sao vậy, Giả côn lo lắng hỏi. Mặc dù hai cái người vợ mục đích không rõ, nhưng Giả côn có thể xác định là hai người bọn họ đối với mình là tốt. Diệp Ly thăm thẳm nói ra, "Phu Quân, muội muội ta muốn tới." Muội muội Giả côn nghe liền mộng bức, "Ngươi không phải danh xưng không cha không mẹ sao nhảy thế nào ra một người muội muội Phu Quân?" "Thật xin lỗi." "Vì cái gì nói xin lỗi a?" ta lửa ngươi, ai hiện tại là ngươi thẳng thắn thời điểm thành thật khai báo sự tình, phu quân có thể tha thứ cho ngươi. giả côn ngồi ở bên cạnh thấp giọng nói ra. diệp ly nhìn giả côn liếc mắt, phát hiện giả côn vẻ mặt không thật là tốt. nếu như bây giờ toàn bộ bàn giao, chỉ sợ không tốt a. phu quân ta cùng muội muội từ nhỏ không cha không mẹ. giả côn, phu quân. ta cùng muội muội kỳ thật đều sinh hoạt tại trong núi lớn, bởi vì dung mạo của chúng ta xuất chúng, chỉ có thể tránh tại loại địa phương kia. Ta làm tỉ tỉ, liền nghĩ ra được làm muội muội tìm kiếm đường, hiện tại ta trôi qua tốt, liền muốn đem muội muội nhận lấy sinh hoạt. Phu quân, có thể tha thứ cho ta tư tâm sao giả tôn ngốc ngốc nhìn xem diệt ly, còn lấy vì sự tình gì đây? bất quá vẫn là đến sổ mặt nói ra ly nhi ta là tín nhiệm ngươi như vậy ngươi thế mà lừa gạt ta phu quân ly nhi sai đầu ngốc đùa ngươi ngươi nói sớm à vậy liền có thể sớm một chút đưa ngươi mùi mùi nhận lấy bao lớn chút chuyện ngây ngốc dạ côn gó gó diệp ly cái chán thật là một cách vở ngốc diệp ly xem như nhẹ nhàng thở ra phu quân này một cửa xem như qua Hiện tại liền là lá lưu một cửa ai kia. Lưu Nhi nghe mình hẳn là có thể thuyết phục. Thế nhưng nhường Lưu Nhi cùng một chỗ lừa gạt phụ thân chỉ sợ rất khó. Muốn một cách biện pháp gì, nhường Lưu Nhi cùng đi lừa gạt phụ thân mà thật sự là đau đầu. Trong năm ngày, phi thuyền bên trong cũng không có chuyện gì phát sinh. Hôm nay đem đi đến mục đích giả côn phát hiện. Phi thuyền phía dưới là một vùng biển rộng. Này nên tính là lục địa bên trong biển cả Dù sao diện tích hay là thật lớn Nhưng ở Thái Kinh lục địa phạm vi bên trong Phi thuyền đáp xuống bên cạnh trên đất bằng Già Côn phát hiện Ở bên cạnh đã ngừng bốn chiếc phi thuyền Đây chính là địa phương khác học viện đi Tại cách đó không xa còn xây dựng tạm thời lều vải Già Côn cũng không có đi đầu đội ngũ tương phản còn đi tại phía sau cùng phù hợp ta côn ca luận điệu. Chỉ thấy Thương Minh chắp tay bay tới, nhìn xem Quan Thanh trầm giọng hỏi: "Làm sao tới đến muộn Quan Thanh chắp tay nói ra: "Trưởng viện, thời gian hẳn là vừa vặn." Nha a, Quan Thanh lại dám nổ đối trưởng viện có chút hàng a." Thương Minh quét nhìn đám người, cái kia đầu chọc thực sự quá rõ ràng. Kiếm trùng tại một lúc lâu sau xuất hiện, đều chuẩn bị sẵn sàng đi tạ trưởng viện nhắc nhở. quan thanh cung kính hô chẳng qua là thương minh quăng một cách bóng lưng. dạ côn biểu thì đây cũng quá gấp gáp đi nguyên bản còn tưởng rằng sẽ tới một cái các học viện lớn so đấu cái gì. nghe nói thái kinh học viện rất ngưu bức a ta côn ca nghĩ đến thử xem nước. quan thanh quay người hướng phía mọi người hô. chúng ta là một vòng cuối cùng tiến vào kiếm chủng. Đến lúc đó mọi người đi theo ta là được rồi Xem ra này thứ tự trước sau là dựa theo người nào tới trước tính nha, đây không phải giả côn sao đột nhiên một thanh âm vang lên nhường giả côn tò mò nhìn lại Đây không phải hát hí khúc tổ ba người sao dạ ngọc thư đồng ca đông phương sảng Sảng ca cùng ngày giống như từ đầu té xỉu đuôi Giả côn cười nói Ta tưởng là ai chứ mặt nhanh như vậy liền nhóm kịch sưng lên dạ ngọc thư sầm mặt lại hồi tưởng lại chuyện ngày đó trong lòng liền khó chịu thế mà bị cái này giả côn đánh giả côn ta cho ngươi biết đừng hung hăng càn quấy ta sẽ để ngươi đẹp mặt dạ ngọc thư chỉ giả côn quát dạ côn cắt một tiếng nói thật không muốn cùng ngây thơ như vậy tiểu hài tử liên hệ sẽ chỉ nói dọa so sánh với dạ ngọc thư dạ côn càng muốn hỏi hơn hỏi đông phương sảng Cái kia thiên ngươi sướng rồi sao đồng ca một bên nhỏ giọng nói ra. Hiện tại không nên cùng giả tôn có xung đột. Không thích hợp. Đúng vậy a vẫn là không nên trêu chọc hắn tương đối tốt. Liền một bên đông phương Sảng cũng nói lời này, cái này khiến giả ngọc thư rất giận a Không phải liền là có thần kiếm ạ Không phải liền là có kiếm hoàng thực lực ạ Không phải liền là có đạo đức từ chỗ giữa à. Chành cái gì chứ. Có bản lính chờ ta 100 năm. Đơn đấu chấp ngươi một tay nhìn xem tổ ba người thế mà cứ như vậy rút lui. Cái này khiến giả côn thất vọng. Còn cho là bọn họ có thể giống cái kia thiên nhất dạng. Đối ta tôn ca liền là đổi. Giả côn có chút phiền. Hiện tại mọi người đều biết chính mình có thần kiếm. Còn có kiếm hoàng thực lực. Cũng không tới chủ động trêu trọc. Không có ý nghĩa không có ý nghĩa. ngay tại giả côn quay đầu thời điểm phát hiện chuyện thú vị người vợ mau nhìn bên kia xác thực hết sức có ý tứ a tưởng tử diệt thế mà chủ động cùng phong điền đi đến bờ sông giả tần cái kia viên bát quái chi tâm đang thiêu đốt hừng hực rất muốn đi nghe lén a trưởng tôn nhị cùng tử yên vùng trộm bóp một thoáng giả tần sảng đến giả tần bạch nhãn đều tới phong điền cũng không nghĩ tới tưởng tử diệt thế mà chủ động mời có chút kinh ngạc Chuyện lúc trước ngượng ngùng, bọn hắn nói chuyện rất khó nghe. Tưởng tử diệt chủ động biểu thì ấy náy. Phong Điền xưởng sốt một chút, không nghĩ tới tưởng tử diệt nói như vậy, không có việc gì, đều đi qua. Vậy thì tốt. Tưởng tử diệt thấp giọng nói ra. Chân của hai người ấm trên mặt cát lưu lại dấu vết mờ mờ, rất nhanh liền bị nước biển bao trùm, khôi phục thành nguyên dạng Ta đi trước. Tưởng tử diệt nhẹ nói ra. há tốt tưởng tử diệt hướng phía đội ngũ của mình đi đến mà phong điền đột nhiên gọi lại tưởng tử diệt làm sao vậy tưởng tử diệt nhẹ nhàng đè ép tóc hoa gió biển thổi phật lấy có chút ngồn ngang nhưng đây cũng là một loại khác vẻ cái kia luận võ ngày đó ngượng ngùng phong điền cuối cùng suy nghĩ một chút chính mình như thế thủ thắng xác thực sống như đối với người khác không tốt Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 25 chương 244 kiếm chủng hiện ba tưởng tử diệt đột nhiên cười khẽ một tiếng. Được rồi, ta đã tha thứ ngươi. Nhìn xem tưởng tử diệt cái kia ngoái nhìn cười một tiếng, phong điền có chút thất thần. Nguyên bản đối tưởng tử diệt không có gì, thế nhưng liền vừa mới cái kia một thoáng, liền đến cảm giác trời ạ. Cái kia cười một tiếng đơn giản tựa như sông băng hóa tan. Dạ côn đám người nhìn xem phong điền cái kia cười ngây ngô, đầu tiên là sườn sốt một chút, lập tức tất cả mọi người phá lên cười. Dạng như vậy là thật ngốc, liền trưởng tôn nhị đều kiểu nở nụ cười. Đột nhiên phát hiện, đại gia đình này hết sức có ý tứ, so chính mình tưởng tượng đến muốn tốt rất nhiều. Phong điền tựa hồ nghe đến bên này truyền đến tiếng cười, lấy lại tinh thần, lập tức thèm thùng cúi đầu chạy tới. cười đến không tệ a, Phong Điền. Nguyên Trần nhìn không được trêu vẻo nói, Phong Điền không nói chuyện a, vừa mới thật sự là bị trò mèo a. Dạ Tần tò mò hỏi, vừa mới các ngươi lại nói cái gì thế mà cười ngây ngô thành như vậy không có gì a? Tần ca nói một chút nha. Nói không chừng chúng ta còn có thể giúp đỡ bề bộn đây. Dạ Tần cười tủm tỉm hỏi, đơn giản liền là bát quái vương. Thật không có gì, liền vô ít hai câu. dạ côn lúc này đã nói phong điền cách này không có ý nghĩa a mau nói côn ca ngươi thật không có gì a liền là hiểu lầm mà thôi ôi ôi ôi mọi người lập tức bắt đầu ồn ào lên phong điền cách kia im lặng á côn ca ngươi dù sao cũng là viện trưởng a có như thế tới mà mà ở nhật nguyệt học viện bên kia tưởng tử việc nghe dạ côn bên này phát ra tiếng cười cũng hết sức im lặng tử cũng Vừa mới các ngươi nói cái gì vưu quang đột nhiên đi đến tưởng tử diệt bên người trầm giọng hỏi Tựa hồ hết sức không vui Tưởng tử diệt tử tốn nói không có gì Cái gì không có gì Bên kia đều cười thành như vậy vưu quang Cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao tưởng tử diệt lạnh giọng quát Ta vưu quang lập tức câm ngữ Hoàn toàn biên không ra lời gì vừa đi vừa về ứng câu nói này Đúng vậy à, quan hệ thế nào tưởng tử diệt khẽ thở dài một tiếng. Chính mình vừa mới ngứ khí có chút quá. Vưu quang. Ngươi không nên hiểu lầm cái gì. Biết không vậy ngươi và hắn ta cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Dạng này a Vưu quang trong nháy mắt cười không quan hệ liền tốt. Nhìn xem vưu quang vui tươi hớn hở rời đi tưởng tử diệt bất đắc dĩ lắc đầu. Năm học viện lớn trong vùng đều nghe nói dạ con người này. Có không ít người tới xem một chút. Trong truyền thuyết giả côn là dạng gì. Cùng truyền ngôn một dạng là cách đầu chọc. Nhưng nghĩ đến người khác. Tuổi tác không khác mình là mấy. Đã có thần kiếm cùng kiếm hoàng thực lực. Này khác loại cách cảm giác lập tức ở trong lòng lan tràn. Chớ nói chi là. Còn có kiểu thây ở bên hầu hạ. Không so được a. Giả côn liền giống bị quan hổ điêu. bị tất cả mọi người đánh giá liền dạ tần đều có cảm giác như vậy cảm giác đều biến thành hiếm hoi giá thú thật nghĩ bày cái bát đặt ở trước mặt đây cũng là một loại kiếm tiền phương thức không có thể để các ngươi nhìn không a bốn cái nữ hải tử cũng sống như nhau nhất là nhan mộ nhi cùng trưởng tôn nhị đây đều là thái kinh danh nhân tất cả nam hải sau khi xem chỉ cảm thấy Cô gái như vậy làm sao lại trên mặt đất Các nàng không nên ở trên trời sao coi như trên mặt đất Đó cũng là muốn bị cúng bái Vì cái gì các nàng sẽ lấy chồng nhan mộ nhi thậm chí gả cho một người đầu trọc. Đến cùng là vì cái gì chẳng lẽ hiện tại lưu hành cái này kiểu tóc sao lại muốn gạt ta làm đầu trọc nhưng vào đúng lúc này Mặt biển đột nhiên bắt đầu tuôn ra động Nước biển thế mà dần dần lui ra Lớn đất phảng phất cảm nhận được cỗ này khác biệt khí tức. Phát ra nhẹ nhàng kêu gọi. Lúc này ở chàng mấy vạn người toàn bộ nhìn về phía mặt biển. Tâm tình cũng là tương đương xúc động. Kiếm chủng muốn xuất hiện bực này kỳ quan có lẽ người khác cả một đời đều không thể trông thấy. Giả côn mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía mặt biển. Đến cùng là một cái dạng gì kiếm chủng bỗng nhiên một đảo sóng biển từ trung ương tụ tập. Hướng phía mọi người chạm mặt tới cỗ này sóng biển lại đã đạt tới cao trăm trượng Đây là tất cả mọi người chưa từng thấy qua sự tình Dù sao Thái Kinh không phải ven biển mặt Này loại sóng biển chỉ sợ cả đời đều không thể trông thấy Trong lòng mọi người vô cùng cảm thán kiếm trùng liền là kiếm trùng Này ra sân phương thức đều phá lệ khác biệt Thế nhưng thương minh cùng quan thanh hơi khẽ trao mày Dĩ vãng cũng không phải chưa từng tới nhưng tuyệt đối không có như thế lớn sóng biển lại đã đạt tới trên trăm trưởng kiếm chủng tình huống gì thường để cho hai người cảnh giác các nhà dẫn đội viện trưởng hoặc là phó viện cũng đồng dạng kinh ngạc cảm giác này không giống như là hoan nghênh đây là tại khuyên lui nhưng mà tất cả học viên hồn nhiên không biết thậm chí còn phát ra trận trận tiếng hoan hô giả côn mặc dù thấy kỳ lạ nhưng cũng cảm thấy này giống như có chút không giống nhau lắm a này sóng lớn là tới muốn mạng người đó a mãnh liệt khí tức lập tức đột kích tất cả mọi người sờ cánh tay lên tới che chắn quan thanh chậm rãi phù ở trong hư không một cố để cho người ta kinh ngạc nói lực theo thân thể phát ra bình minh xua tan hắc ám quang minh buông xuống nhân gian đại địa chi ca biển sâu chi tuôn ra thiên địa chi linh pháp đạo chương bốn mươi sáu Thương không phù hộ trên trời cao tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Hình thành một cách to lớn bình trướng. Đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong giả côn gặp qua một chiêu này. Trước đó đạo đức tử dùng qua. Nhưng giống như không thế nào lợi hại giống như. Bị khí tức của mình cho đánh sách tả tơi. Cũng chỉ có ta côn ca một người cảm thấy không lợi hại. Những người khác đều là gương mặt kinh ngạc tán thán có thể làm cho phó viện dùng ngâm sướng phương thức tiến hành pháp đạo Rõ ràng là lợi hại đến mức nào thương không phù hộ có thể là tại phòng ngự pháp đạo bên trên tiếng tâm lừng lẫy Nhưng có thể đem thuấn pháp Lại không có người nào liền pháp đạo để nhất nhân đạo đức tử đều phải ngâm sướng Nhưng này kinh khủng phòng ngự quả thật có thể để cho người ta nhìn mà than thở Mọi người có chút làm không rõ ràng. Quan Thanh vì sao muốn làm như vậy? Tú thực lực của chính mình sao xong khi sóng lớn đập tại bình chướng phía trên lúc? Cái kia điếc tai tiếng nổ vang rền làm cho tất cả mọi người biến sắc. Nếu như không phải này thương không phù hộ. Chỉ sợ ở đây tất cả mọi người muốn bị này cố kinh khủng sóng lớn đập thành thịt mạc. Nước biển dần dần rút đi, màu vàng kim bình chứng vững như bàn thạch không có dấu hiệu nửa điểm tổn hại. Tại mặt biển bên trên, tất cả mọi người có khả năng trông thấy. Một ngọn núi lớn tại từ từ đi lên. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt. chung quanh tràn ngập mạnh mẽ đạo lực. Phản phất muốn đem không gian cho xé sách giả côn nhìn xem cử sơn bay lên. Cũng là kinh thán không thôi. Này núi đỉnh tựa như mũi kiếm. Theo bay lên. Cũng có thể chứng thực. Này nối như một thanh lợi kiếm. Chẳng qua là trên thân kiếm đã bao trùm lấy tràn đầy cự thạch. Cái này là trong truyền thuyết kiếm trùng sao tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động đến. Này kiếm sơn phản phất muốn đâm thủng bầu trời một dạng. Lớn đến để cho người ta không thể tưởng tượng. Tại trước mặt của nó. Tất cả mọi người lộ ra là nhỏ bé như vậy thậm chí chẳng qua là toát ra thân kiếm bộ phận. chuôi kiếm tựa hồ còn chìm ở trong biển sống quan thanh đem thương không bảo hộ tán đi hô hấp có chút gấp rút xem ra cùng đạo đức tử vẫn có chút chinh lịch đạo đức tử tại dùng này pháp đạo thời điểm vẫn là hết sức tự nhiên